Thánh Vương. Trương Nghi đứng ra bái lạy trước tiên, nói: "Thánh Vương, Thánh Vương đại trăng, Diêm Xuyên, Trần Bái Thiên tạm vốn có việc muốn thương lượng cùng ngươi. Không nghĩ tới chỗ này của ngươi lại có động tĩnh lớn như vậy." Diêm Xuyên thản nhiên nói: "Mèo quái vật kia tốt và xấu." Miêu Miêu nhìn La Sát như lai biểu môi nói: Thánh Vương, là sát như lai này trước tiên nói xấu giáo chủ bái thiên. Khi nói xấu không được, muốn giết người diệt khẩu. Nếu như Thánh Vương lại tới chậm một lát, sợ là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của thần. Không, có lẽ thần đã bị hút vào luân hồi của U Minh Hải, bị biến trở thành con rối rồi. Trương Nghi khổ sở nói. Đột nhiên. Những người trước kia còn cảm thấy mình may mắn nhất thời biến sắc. Mình chết, hồn phát vĩnh viễn không được siêu sinh. Mọi người giật mình cảm giác may mắn trước kia đã biến mất. Bọn họ lại nhìn về phía khu lâu vương, nhưng không còn thỏa hiệp nữa. Đó cũng không phải là cuộc diện quá mức cao minh. Người đứng ở bên ngoài vẫn nhìn không thấu Nhưng la sát như lai ở trong cuộc nháy mắt đã kịp phản ứng. Hóa ra là ngươi. La sát như lai trừng mắt một cái. Trong nháy mắt la sát như lai đã hiểu ra tất cả là do Diêm Xuyên bố trí. Ẩm. Uhm. La sát như lai lập tức bay lên trời trong mắt lón ra một tia băng hàng. meo Miu miu phẫn nộ kêu một tiếng. Diêm Xuyên. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi lại dám trêu chọc u minh hại ta. Trời làm vậy còn sống được, tự làm vậy không thể sống. La sát như lai lạnh lùng nói. “Meo! Miu Miu lại gầm hét lên. Miu Miu, nhìn xung quanh đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nói xong. Diêm xuyên nhìn về phía la sát như lai nói. Đến đây đi tìm một chỗ yên tĩnh. Ánh mắt la sát như lai nhất thời cứng lại. Hắn cho rằng Diêm xuyên lại dở trò tuổi gì. Diêm xuyên bay vút lên trời. La sát như lai nhìn trên không trung một chút. Sau đó cũng bay theo. Theo la sát như lai thấy tại đông ngoại châu. Ngoài trượt ủi Như Lai ra, tám đại Như Lai mình mới là mạnh nhất. Diêm xuyên chỉ mang theo một con mèo vô dụng, mình còn muốn kiên kỵ một phen. Giờ phút này lại chỉ có một mình hắn đối mặt mình. Đó chính là muốn chết. Có U Minh Hải để kiêu ngạo, La Sát Như Lai căn bản xem thường các cường giả đông ngoại châu. Diêm xuyên một mình đối chiến với La Sát Như Lai. Mà phía dưới trong mắt Trương Nghi lại đột nhiên thoáng động. Chết nhiều khô lâu vương như vậy, lấy tính cách trường mắt tức báo của U Minh Hải, chúng ta tất nhiên sống không được. Nếu như Thánh Vương có chuyện, chúng ta một người cũng đừng hòng sống sót. Trương Nghi đột nhiên kêu lên. Mọi người xung quanh cũng nhất thời biến sắc. Dù sao đi nữa ngươi chết ta sống. Giáo chủ bái thiên, U Minh Hải đã chuẩn bị diệt ngươi, ngươi còn có chờ mong điều gì tốt lành nữa. Giết chết những khô lâu vệ này, cùng đi giúp thánh vương ta đi. Trương Nghi kêu lên. Không sai, không phải ta chết, chính là bọn họ vong. Giết! Trần bái thiên quát lên. Âm! Cuộc chiến đấu đột nhiên lại trở nên hỗn loạn. Trương Nghi xông lên chém dết một hồi, lại ẩn mình trong chỗ tối. Mèo tiểu trương tự, ngươi thực sự quá ồn ào. Trong nháy mắt Miêu miêu đã di động, đến bên cạnh Trương Nghi. Ha ha, đây là chuyện đã sớm tính toán tốt. Vẫn thiệt thòi trần bái thiên phối hợp. Bước thứ nhất sẽ nhanh chóng hoàn thành. Đến lúc đó, sẽ có một vài khô lâu về chạy trốn. Không gian thần thông của ngươi lợi hại. Sau khi bọn họ chạy trốn, nhất định phải giết chết tất cả bọn họ, một tên cũng không để lại. Trương Nghi trầm giọng nói. Mêu, đó là tự nhiên. Chỉ có điều, Diêm Xuyên có thể bị nguy hiểm hay không? Mêu Mêu có chút bận tâm nhìn về phiếu tinh không nơi xa. Thực lực của Thánh Vương sao? Ngươi không cần lo lắng. Chỉ có một la sát như lai, thánh vương tự mình ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Ánh mắt trương nghi lạnh lẽo nói. Cương thi diêm xuyên và la sát như lai đang đứng ở trên một đỉnh núi. Sau khi xác nhận xung quanh thật sự không có mai phục, hai mắt la sát như lai mới hiếp lại nhìn về phía cương thi diêm xuyên. Trước đây không lâu ta đã nghe đồn có viêm xuyên hai thân thể. Ngươi là một phần thân thể khác. Tại Nam Ngoại Châu ngươi đã miễn cưỡng ngăn cản được ưu hải lão tổ. Ha! Thời điểm ta nhận được tin tức ta cũng thật sự cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ta đã từng gặp u hải lão tổ. Tuy rằng hắn và ta đều là tổ tiên thập trọng thiên. Nhưng thực lực của hắn cũng không bằng ta. Ngày ấy ta bảo Trương Nghi tiện thể nhắn cho ngươi, ngươi đã nhận được chưa? La sát như lai lạnh lùng nói. Nhận được. Nhận được. Nhận được cũng dám có âm mưu với U Minh Hải sao? Hừ, muốn đầu độc tất cả đông ngoại châu đối phó với U Minh Hải. Kế này của ngươi thật ra có chút kém cõi. La sát như lai lạnh lùng nói. Kém cõi chỉ là đối lập. Người chết sẽ không còn kém cỏi nữa. Cương thì diêm xuyên lạnh lùng nói. Cương thì diêm xuyên rống to một tiếng quanh thân chợt có khí tức đen kịch vận quanh. Trong nhất thời, phía sau lưng chợt có một đôi cánh đại long cốt phóng ra. Trong miệng còn lộ ra hai cái răng nanh huyết sắc. Muốn chết, la sát như lai trường mắt một cái sát khí phóng ra, ầm. Um. Phía sau đột nhiên có một đại đạo đen kịch bay vút lên trời. Trong đại đạo xuất hiện vô số gai lớn bằng bạch cốt. Kèn kẹp kèn kẹp. Trong nhất thời phía dưới đại địa phát sinh ra biến hóa. Mặt đất màu mơ u, vinh quy, quy ơ, kia trong nháy mắt đã chuyển hóa thành vô số bạch cốt. Chương thứ 8 Ô Kim Sào. Đại đạo biển cốt vừa xuất hiện, những vì sao dưới chân hoàn toàn bị biển cốt hóa. Vô số bạch cốt phủ kín tất cả những vì sao. Xung quanh la sát như lai là nối cốt trùng thiên. Một khí tức vọt về phía cương thi Diêm xuyên. Cương thì diêm xuyên gầm dài một tiếng. Đôi cánh xương vỗ một cái thân hình đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt la sát như lai. Một đào trảo cương xông thẳng tới chỗ la sát như lai. Ha ha ha! La sát như lai nở nụ cười tùy tiện. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một núi xương vọt trắng hướng diêm xuyên vọc tới. Âm! Um. Một trảo của diêm xuyên vồ nát núi xương. Thân hình diêm xuyên lại gần. Hừ cương thi vương thì có thể làm được gì? Đại đạo lực. La sát như lai quát lạnh một tiếng. Phía sau, đại đạo Âm Âm phát ra vô số hát quang sông thẳng tới chỗ la sát như lai. Thân hình la sát như lai đột nhiên không ngừng tăng vọc. Toàn thân hắn phát ra từng cổ lực lượng trùng kích hư không. Một quyền đánh ra, hư không đột nhiên bị nghiền nát xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Quyền cương khổng lồ ầm ầm va chạm cùng chảo cương của Diêm Xuyên. Ẩm, dưới sự va chạm cảo hai đại hung nhân. Lực lượng tràn ra. Hư không đột nhiên tuôn ra mấy ngàn đạo xạ tuyến giống như mấy tuyến hố đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 13 rất la sát như lai like 2 Ờ, em à. Mấy chục ngôi sao xung quanh ầm ầm nổ nát mở Diêm xuyên cùng la sát như lai like rằng co với nhau Lực lượng cùng cuộn bạo phát Phía dưới tiếp tục chiến đấu Sâu trong tinh không trên một tinh cầu xa xôi Điệp hậu yên lặng đứng trên đỉnh một ngọn núi từ phía xa nhìn Diêm Xuyên đối chiến với La Sát Như Lai. Thân thể cương thi, lực lượng thật là mạnh mẽ. Tổ tiên ngũ trọng thiên, lực lượng lại so với cao hơn nhân thân Dương gian lục trọng thiên sao? Không, nhân thân Diêm Xuyên đã thập trọng thiên. Nhưng chỉ xét về lực lượng mà nói không hẳn so sánh được với thân thể cương thi ngũ trọng thiên. Điệp hậu kinh ngạc cảm tháng nói. Hi hi hi, thật là thú vị. Lần này có thứ để chơi rồi. Diêm xuyên. Điệp hậu dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Tại nơi xa xôi, cương thi diêm xuyên đối chiến là sát như lai. Khí tức hung mãnh dân trào. La sát như lai cũng đầy kinh ngạc cảm thán. Không ngờ được ngươi lại có lực lượng như thế. Nhanh chóng đã đuổi kịp ta rồi. La sát như lai kinh ngạc cảm thán nói. Âm! Um, đại đạo lực lại bạo phát. Lực lượng la sát như lai lại tăng vọt. Phẻ mặt đầy dữ tận. Đáng tiếc ngươi không có đại đạo. Ngay cả ta còn không đối phó được, còn muốn đối phó với hủy Như Lai sao? Ha ha ha ha! Khuôn mặt la sát Như Lai đầy khinh thường nói. Dưới lực lượng khổng lột, Cương Thi Diêm Xuyên thoáng lui về phía sau một chút. Trên mặt Cương Thi Diêm Xuyên vô cùng lạnh lẽo. Không cần đại đạo trẫm như thế này đã có thể giết ngươi. Diêm Xuyên lạnh giọng nói. Trong khi nói chuyện, đột nhiên, các vì sao xung quanh đã bắt đầu chậm rãi di chuyển, bay vòng quanh với vô số quỷ tích đặc biệt, vần quanh hai người. Xung quanh có vô số vì sao xoay tròn, lòng bàn tay trảo cương của Diêm Xuyên cũng xuất hiện từng ngôi sao nhỏ, vũ trụ trong lòng bàn tay. Dưới vũ trụ trong lòng bàn tay, xu hướng suy tàn của diêm xuyên đã dần dần biến mất. Với vô số những vì sao vận xung quanh, dường như chậm rãi hình thành một trận pháp phức tạp khó hiểu. Những vì sao di chuyển phát ra một lực cắn dếp nhất thời lao về phía la sát như lai. Âm âm âm. Theo số vị sao vận chuyển càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Lực cắn rết càng lúc càng mạnh. Dưới vô số vì sao vần quanh hư không xung quanh hai người lại bị cắn rết tạo ra từng vết rách trong hư không. Những vết rách này vần quanh thân thể của hai người tạo thành cảnh tượng cực kỳ kinh sợ. Từ xa nhìn lại trăm vạn vì sao xoay tròn tạo thành một hình cầu lớn. Tại trung tâm của quả cầu chính là diêm xuyên và la sát như lai. Những vi sao vận chuyển với tốc độ cao Trăm vạn vì sao chuyển động lại không có một vì sao nào va chạm vào nhau Dưới lực lượng cực mạnh hư không phải rung rễ Phía xa hai mắt điệp hậu thoáng nheo lại Đây là công pháp gì vậy? Lực cắn dết thật lợi hại Hắn sử dụng được chu thiên tinh thần sao? Trong mắt Điệp Hậu đầy mơ hồ. Bác Thị. bách Hoàng. Ý tưởng Bác Hoàng lập ra năm đó. Hắn đã thành công. Điệp Hậu đột nhiên biến sắc. Kỷ Đệ Tam. Quê danh của bách Hoàng không hiện ra. Thực lực không hẳn mạnh nhất. Nhưng trí tuệ của hắn lại không người nào có thể so sánh được. Hắn đã từng nói. Muốn dùng tinh lực suốt đời sáng chế ra một loại thần thông, một thần thông thống xoáy kỹ đệ nhị. Đó là cái này sao? Đây không phải là suy nghĩ của người ngốc nói bê. Bách hoàng đã thành công sao? Điệp hậu kinh ngạc nói. Trong lúc điệp hậu đang kinh ngạc, phía xa, mặt cương thi diêm xuyên đột nhiên lộ vẽ dữ tợn. Hư không tin thần liễm. Diêm xuyên quát to một tiếng. Vũ trụ trong lòng bàn tay biến thể, lại phát ra một lực lượng quỷ dị. Trăm vạn vì sao nhanh chóng phóng về phía trung tâm. Càng về phía trung tâm, lực cắn dết càng lớn. Lực lượng càng lúc càng lớn. Dưới lực cắn dết của trăm vạn vì sao... Hư không xung quanh diêm xuyên và la sát như lai đột nhiên bị đánh thành một cái hắc động lớn. Ngay cả biển cốt và những vì sao dưới chân hai người cũng ầm ầm giải thể. Cái gì? Không tốt, đại đạo biển cốt, biển cốt vô biên. La sát như lai kinh hải kêu to một tiếng. Trong nháy mắt, la sát như lai thân hợp đại đạo. Đại đạo bạo phát. Biển cốt minh mông lan về bốn phương tám hướng Nhưng hôm nay Trước mặt trăm vạn vì sao Lực lượng của biển cốt giống như chó cùng rứt rậu Không nói tới lực cắn vết Ngay cả trăm vạn vì sao xông tới Lực lượng này đã đủ cường đại Đại đạo cùng trăm vạn vì sao va chạm mạnh vào nhau Âm um. Và chạm kịch liệt xuất hiện hào quang vô tận, bắn ra bốn phía khắp nơi. Trong lúc nhất thời, giống như một mặt trời treo cao trên hư không. Hào quang chói mắt mang theo chấn động lớn trong hư không. Gió bão cuồng cuộn sông thẳng tới mọi nơi. Trong nháy mắt đó, diêm xuyên bởi vì hoàn toàn khống chế các vì sao, đã né ra ngoài. La sát như lai lại không có vận tốt như vậy. Cho dù có đại đạo, nhưng trong nháy mắt hắn đã bị va chạm sụp đổ. Sau khi hào sáng chói mắt qua đi, hư không vẫn còn vô số hố đen. Chờ tới lúc hư không trở nên bình tĩnh, những vì sao xung quanh đã không còn nữa. Cương thi diêm xuyên đạp ở trên thân thể tàn tạ của la sát như lai trong mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ta thật hận. Ta còn có thật nhiều pháp bảo, thật nhiều thủ đoạn còn chưa sử dụng. La sát như Lai yếu ớt nói. Liều mạng tranh đấu cần nhiều thủ đoạn như vậy làm gì? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ta thất bại. Nhưng ta biết lực lượng của ngươi cũng chỉ là tổ tiên thập trọng thiên, thậm chí còn không bằng. Vừa nãy cũng là do ta bất cẩn. Những Như Lai khác sẽ không bất cẩn như vậy Hữu Như Lai sẽ báo thù cho ta Ngươi chết chắc rồi La sát Như Lai vẫn quật cường nói Bằng vào ngươi cũng dám uy hiếp trẩm sao Hừ Cương Thi Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Âm um. Một trạo đánh ra Cương Thi Diêm xuyên xuyên thủng thân thể La sát Như Lai Rất nhiều tiên năng lượng màu xanh lá từ trong cơ thể la sát như lai phát ra. Phía xa, thần sắc điệp hậu thoáng động. Ngay cả hình thần cũng bị tiêu diệt. Bịch, diêm xuyên ném la sát như lai về phía dưới. Thi thể la sát như lai giông như sao băng, rơi về phía mọi người đang chiến đấu. Phía dưới, cuộc chiến đấu cũng đến lúc kết thúc, chỉ còn lại mười mấy khô lâu vương. Nhưng khi hào quang chói mắt lúc trước phát ra, đã khiến cuộc chiến đấu chật dừng lại. Mọi người đều mờ mịt nhìn lên trên không trung. Một vài người có tu vi cao, đã thấy rõ một vài cảnh tượng diễn ra trên không trung. Diêm xuyên, hắn dết chết la sát như lai sao. Nhất thời có người cả kinh kêu lên. Rất nhiều người đều lộ vẻ khiếp sợ. Diêm xuyên lại lợi hại như thế sao Không Một đám khô lâu vương cả kinh kêu lên Giết Trần bái thiên quát to một tiếng Âm um. Những người còn lại xông về phía các khô lâu vương bao vây giết chết Trong nháy mắt đã lại có 10 khô lâu vương nữa bị giết Chỉ có 4 khô lâu vương trốn chạy đi được Meo. Loáng một cái thân hình miêu miêu đã biến mất ngay tại chỗ. Bịch. Thi thể la sát như lai rơi xuống trên đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 11 chương 14 thật to gan. X. A... Cung quanh quảng trường tất cả mọi người chật yên tĩnh. Mỗi người đều nhìn về phía diêm xuyên đang hạ xuống. Diêm đế thần uy. Trần Bái Thiên nhất thời thở dài nói Mọi người thi nhau than thở Diêm xuyên nhìn mọi người xung quanh nói Bốn khô lâu vương chạy trốn Xem ra, mọi người ở đây đều phải gặp u minh hải đến ám sát rồi Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi Nhất thời bọn họ hối hận vừa rồi đã không toàn lực tiêu diệt bốn khô lâu vương kia Âu Minh Hải muốn nhất thống đông ngoại châu. Chúng ta làm sao thỏa hiệp được nhưng cũng không thể làm gì. Diêm Đế, Đại Trăng là thế lực lớn nhất ngoài Âu Minh Hải. Vẫn xin Diêm Đế liên minh mọi người cùng chống lại Âu Minh Hải. Trần Bái Thiên bỗng nhiên kêu lên. Mọi người nhất thời ước A.O. Thánh vương, la sát như Lai đã không chút kiên kỵ như vậy, không lâu sau hiểu như Lai nhất định sẽ xuất thế. Thánh vương, thần tán thành liên minh các cương vực cùng nhau đối địch với U Minh Hải. Trương Nghi bỗng nhiên đứng ra kêu lên. Đúng vậy, Diêm Đế vẫn xin liên minh, đồng loạt ra tay. Ta trở lại thuyết phục giáo chủ gia Huyên cùng nhau đối phó với U Minh Hải. Đúng vậy, Diêm Đế vẫn xin đáp ứng. Nhất thời có mấy người ý chí không kiên định kêu lên. Đương nhiên còn có rất nhiều người lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt không phản đối cũng không tán thành. Được, các vị cứ trở lại hiệp thương đi. Muốn diệt hủy như Lai trước tiên cần hội biển công đức. Đại Trăng phụ trách 4 cương vực phía bắc của U Minh Hải. Còn lại 8 cương vực do các cương vực các vị cùng nhau tiêu diệt. Đại Trăng hứa. Phàm là những người nắm được cương vực. Chỉ cần các cương vực đó không nhằm vào Đại Trăng. Đại Trăng tuyệt không suốt binh chinh phạt. Cuối cùng, hội sư tại Âu Minh Hải. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Mọi người nhất thời cười to nói. Đại Trăng cõi âm. Năm đại cương vực. Nếu như cứng đối cứng pha chạm với bốn cương vực của Ủy Như Lai. Tất nhiên sẽ lượng bại câu thương. Mọi người cũng vui mừng được nhìn thấy điều dân, dân quy quy, sơn. Thời gian cấp bắt các vị mau chóng trở về đi thôi. Đến lúc đó trầm sẽ phái người liên hệ với các vị. Diêm xuyên lại nói. Được. Mọi người nhanh chóng rời đi. Mặc kệ cuối cùng các cương vực chủ có thể kết minh với Đại Trăng hay không, mọi người cũng muốn mang tin tức này về trước tiên. Trong chết mắt khách phước tới đây đã đi hết không còn lại một mống. Diêm đế: xin mời. Trần Bái Thiên lập tức mời Diêm Xuyên tiến vào đại điện. Diêm Xuyên gật đầu một cách, dẫn theo Trương Nghi bước vào trong đại điện. Mọi người ở bên ngoài bảo vệ không được tới gần Trần bái thiên quát lên Vâng Vô số tu giả lên tiếng trả lời Kết Cửa đại điện âm âm đóng lại Trần bái thiên Bái kiến diêm đế Trần bái thiên nhất thời bái nói Trần giáo chủ Lần này ngươi làm rất tốt Diêm xuyên gật đầu một cái Trần Bái Thiên khẽ mỉm cười nói Ngày xưa thánh nhân hóa tôn thiên đại thọ giảng đạo ta đã được gặp Diêm Đế Không ngờ được thực lực của Diêm Đế cường đại như vậy Tại hạ nhờ đại ân của Phù Tô mới có thể trở thành chủ nhân một cương vực Hắn có ơn cứu mạng đối với toàn tột Lần này tuyền tin đến để tại hạ nhờ vã đại trăng Bắt đầu tại hạ vẫn do dự một thời gian. những bây giờ tại hạ đã không còn mâu thuẫn nữa. Ồ! Diêm xuyên nhìn về phía trần bái thiên. Nói thật chắp tay nhường ra cơ nghiệp của mình trong lòng tại hạ thực sự không muốn. Nhưng tại hạ cũng biết trong cuộc chiến giành thiên hạ tiếp theo ta cũng không giữ được lâu nữa. Hốn hộp! Vừa nãy ta rốt cuộc đã thấy được Diêm đế đi cùng nàng, thương thiên huyền diệu. Cương vực bái thiên ngày xưa chính là bái thương thiên. Năm sư tổ tiên từng làm người hầu bên cạnh thương thiên huyền diệu. Nếu nàng còn sống ta đương nhiên sẽ không vi phạm ý của tổ tiên. Trần bái thiên cười nói. Ngươi có thể nhận ra huyền diệu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Ngày xưa chỉ có suy đoán Vừa nãy nhìn thấy ta rốt cuộc đã khẳng định Trên đầu huyền diệu mang mũ tiểu chiên là ô kim xào Gia tộc từng có ghi chép về nó Trần bái thiên nói Ô kim xào Diêm xuyên hơi suy ngẫm Diêm đế không biết sao Phù tô và ngài có quan hệ như thế nào Trần bái thiên nói Một phía khác Trong một sơn cốt tại cương vực bái thiên Giờ phút này tạ tướng Đại Trăng Lý Tư Đang gặp mặt với một thân ảnh mặc áo bào đen Hai người chứng kiến một trận chiến đấu kinh thế vừa nãy Cái U Vương thực lực của Thánh Vương Ngươi cũng đã thấy đấy Trong những năm qua Tại U Minh Hải Ngài cũng có một thế lực Tiếp theo trên cây nở hoa Hẳn phải dựa vào ngày rồi Lý Tư cười nói Cõi âm, đông ngoại châu, U Minh Hải Vào giao Phúc la sát như lai bỏ mình Một tòa cung điện tại U Minh Hải ầm ầm nổ tung ra Ẩm, cung điện la sát như lai nổ tung Cả cung điện lớn như vậy nổ tung khiến vô số đệ tử U Minh Hải đều nhất thời biến sắc Trong nháy mắt bọn họ trở nên vô cùng hỗn loạn. Vô số tu giả từ các đại cung điện đi ra. Trong đó cũng có người từ trong các cung điện tương đương với cung điện của La Sát Như Lai. Từng cường giả đi ra đều có khí thế hùng hổ. Trong đó có bảy người trong nháy mắt đã đến trước nơi cung điện đổ nát kia. Trong đó có một người nam tử mặc áo cà sa vung tay lên. Lấy ra một mảnh bằng nắm tay từ trong đống cung điện đổ nát đó. La sát như la chết rồi. sắc mặt người nam tử mặc áo cà sa khó coi nói. Ánh mắt của sáu người ca, hơn A cơ B, lập lòi một tia sáng kinh ngạc. Chết tuy rằng la sát như Lai không phải là người mạnh nhất trong số chúng ta, nhưng cũng không phải là người yếu nhất. Hắn là tổ tiên thập trọng thiên. Người có thể giết chết hắn cũng không nhiều. Ngoại trừ các cường giả trong thiên hạ còn ẩn nút trong bóng tối ra, chỉ còn có thánh nhân. Một Như Lai cầm phất trần trong tay, sắc mặt âm trầm nói. Âu Minh Hải vẫn chưa từng bị người nào bắt nạt như vậy. Bất kể là ai, nhất định phải báo thù cho La Sát Như Lai. Một Như Lai toàn thân phát ra hắc khí trùng thiên lạnh giọng nói Người trong cung la sát Như Lai đâu? Đi ra Trong thời điểm bảy người đang căm tức hét lên Rất nhanh đã thấy một đám khô lâu chạy tới Kính chào bảy vị Như Lai Khô lâu vương dẫn đầu cẩn thận nói Nói đi Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao la sát Như Lai lại đi ra ngoài? Hắn chết như thế nào? Như Lai mặc áo cà sa lạnh lùng nói. Bẩm báo bảy vị Như Lai là cương vực bái thiên, là... Một vài khô lâu vương biết chuyện lập tức báo cáo lại tất cả. Tuy rằng mọi người còn không biết rõ về tình hình la sát Như Lai đi cương vực bái thiên thế nào. Nhưng mọi người gần như nhận định được một điều Khẳng định cương vực bái thiên không trốn thoát khỏi can hệ Trần bái thiên Thật to gan Đây là cô ý dẫn dụ la sát như lai ra ngoài Sau đó lại mai phục giết hắn U Minh Hải chỉ ta là không muốn mở rộng Bằng không đông ngoại châu đã sớm là U Minh Hải ta Hạng giá áo tối cơm như hắn cũng dám làm càng sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow, 11 chương 15 bắt hắn phải trả giá đắt. M, ơn đám Như Lai sắc mặt ôm trầm. Ta đi lấy thủ cấp của Trần Bái Thiên mang về. Như Lai mặc áo cà sa lạnh lùng nói. Chờ một chút. Một Như Lai thân đầy hắc khí sắc mặt âm trầm nói Sao vậy? La sát Như Lai dẫn theo một đám khô lâu vương rời đi Lẽ nào một người sống cũng không có Ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát sao? Như Lai toàn thân hắc khí trầm giọng nói Thần sắc các Như Lai khác đột nhiên cứng lại Đây là một sự mai phục tinh vi để giết hắn Đồng thời cũng là nhầm vào người của U Minh Hải ta. Bọn họ không chỉ có âm mưu, thực lực cũng cực kỳ hùng hậu. Bằng không, lấy thực lực của La sát Như Lai, ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy thoát sao. Như Lai toàn thân hắc khí trầm giọng nói. Mọi người thi nhau gật đầu một cái. Chờ một chút, chung quanh Đông Ngoại Châu đều có thám tử của U Minh Hải ta. Thám tử thu thập được tin tức hẳn không bao lâu nữa sẽ truyền tin tức trở lại. Trước tiên chúng ta vào Đại Hùng Bảo Điện gặp mặt giáo chủ đã. Hắc khí như lai. Trầm giọng nói. Được, mọi người gật đầu một cái. U Minh Hải, Đại Hùng Bảo Điện. Bảy đại như lai tiến vào bên trong. Chính bắt bên trong Đại Điện là một đài sen lớn. Hai bên có bốn đài sen khác. Bảy đại như lai phân đến bên trên đài sen hai bên cung kính nhìn về phía đài sen trung tâm. Giáo chủ U Minh Hải đã xảy ra chuyện. Vù bên trên đài sen lớn nhất chậm rãi ngưng tụ hiện ra một thân ảnh. Đó là một nam tử với khuôn mặt uy nghiêm mặc áo bào đen. Nam tử tóc dài sỏa ngang vai quanh thân tảng mát ra một quỷ khí nồng đầm Thân hình vừa xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử kia chậm rãi trồi lên một chữ vạn Bái kiến giáo chủ Bảy đại như lai cung kính nói Nam tử mặc áo bào đen, quỷ như lai hai mắt hiếp lại nói La sát như lai chết ta đã biết Vừa nãy bản Tôn đã suy tính qua Đó là tại cương vực bái thiên Quả nhiên là trần bái thiên Một đám như lai sắc mặt lạnh lẽo Giáo chủ chúng ta đi tới đó hủy diệt bái thiên giáo Bắt trần bái thiên về đây Một như lai trầm giọng nói Đúng vậy trần bái thiên chết muôn lần cũng khó hết tội Giáo chủ rốt cuộc là ai vết la sát như lai Mọi người vừa kêu gào vừa kinh ngạc, Quỷ Như Lai lắc đầu nói: "Điều này hẳn không phải là bí mật. Không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Các ngươi không nên vọng động. Tại sao? Đây hẳn là một âm mưu nhằm vào Ô Minh Hải ta, không nên chúng ran kế của đối phương. Các ngươi hãy thông báo với thám tử khắp nơi theo dõi hướng đi của các thế lực lớn tại Đông ngoại châu." ỉ như Lai trầm giọng nói Nhưng là sát như Lai hắn Yên tâm Bất kể là ai ta đều bắt hắn Phải trả giá đắt Sắc mặt ỉ như Lai Ông trầm nói Vâng Đại trăng Đại tần thành Trong thư phòng của Diêm Xuyên Dịch phong cau mày nói Thánh vương Hiện tại ô minh hải hẳn Phải biết tin tức của cương vực bái thiên Diêm xuyên khẽ mỉm cười nói, biết, biết là tốt nhất. Trẩm tiêu diệt la sát như lai, like, bọn họ khẳng định đã biết được. Giờ phút này tất nhiên bọn họ đang quanh quẩn một chỗ suy nghĩ xem có nên tới đột kiếp đại tầng thành hay không. Đến thì tốt quá. Diệp phong cười nói, diêm xuyên gật đầu một cái, không điều động đại thế lực thiên điệp. Diêm Xuyên có thể giết chết la sát như lai. Tại sân nhà đại tầng, thực lực của Diêm Xuyên khẳng định càng mạnh hơn. Tại đại tầng, Diêm Xuyên cũng không sợ bất kỳ ai. Cho nên, Thánh Vương, chúng ta muốn trước khi U Minh Hải đến tiên hạ thủ Vi Cường. Ánh mắt dịch phong nhất thời cứng lại nói. Không tồi. Ưu thế của U Minh Hải là 13 cương vực. Nếu như chúng ta không xuống tay trước phá hủy lực lượng cội nguồn của hủy Như Lai, hắn nhất định sẽ phát động quốc chiến. Lấy binh lực của 12 cương vực, nghìn ép 5 cương vực cõi âm của ta trước. Lý Tư thoáng lo lắng nói. Cuộc chiến lần trước tại cương vực Bái Thiên đã có hiệu quả thế nào? Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Lý Tư khẽ mỉm cười nói. 12 cương vực Trần Bái Thiên đã thần phục Đại Trăng, khẳng định không thành vấn đề. Còn có 11 cương vực chủ, bốn người đã tán thành liên minh tiêu diệt U Minh Hải. Bốn người vẫn đang do dự. Ba người có chút mâu thuẫn, không dám đụng vào U Minh Hải. Bên kia Trương Nghi đã bắt đầu chưa? Diêm Xuyên nói. Vâng, đã bắt đầu. Nói vậy sau lần này, bảy cương vực này tất nhiên sẽ cùng đại trăng công phạt U Minh Hải. Lý Tư khẳng định nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Tư Khanh viết huyệt văn thảo phạt. Âu Minh Hải làm điều ngang ngược. Muốn nhất thống đông ngoại châu. Lấy thiên mệnh luân hồi. Luyện hồn phách muôn dân. Biến Phạn linh thành con rối. Đại trăng mang chính nghĩa rộng rãi yêu cầu chư hùng trong thiên hạ cùng hợp lực tiêu diệt cự ma Diêm xuyên trầm giọng nói Thần tung chỉ Lý tư lên tiếng trả lời Dịch phong tiền tuyến bố trí thế nào rồi Diêm xuyên hỏi Môn điềm Vương tiễn Kim đại vũ Môn nghị dẫn bốn đại quân đoàn Dĩ nhiên đang tập trung tại các biển Chờ đợi hiệu lệnh của Thánh Vương Dịch Phong trầm giọng nói Chờ sau khi hịch văn thảo phạt đến Lập tức binh phạt bốn cương vực phía Bắc U Minh Hải Việc này do Khanh theo sát chủ trì Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng Dịch Phong lên tiếng trả lời Cuộc chiến tại cương vực Bái Thiên qua đi Sứ giả 11 cương vực đều trở lại. Rõ ràng bọn họ đã nhanh chóng truyền tin tức trở lại. Trương Nghi phụ trách qua lại với các cương vực liên minh đối kháng U Minh Hải. Bốn cương vực chủ rất nhanh đã đồng ý. Nhưng còn có 7 người không chịu nhả ra. Một trong số đó có cương vực thiên quật. Tại một đỉnh núi tinh xảo, Trương Nghi đang cùng một sứ giả ngày ấy đối ẩm. Trương Đại Nhân, ngày đó ta cũng đã có mặt ở cương vực bái thiên. Ta đã trở về nói chuyện cùng với ca ca ta. Nhưng ca ca ta nghĩ quá nhiều. Hắn không chịu suốt binh ta cũng không có cách nào. Ta chỉ có thể chúc các ngươi vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giả. Sứ giả kia cười nói Ha ha cái này cũng không có cách nào Ngươi cũng biết thủ đoạn của U Minh Hải thủ đoạn Lúc đó ngươi đã chứng kiến cuộc chiến tại cương vực Bái Thiên Ngươi khẳng định đã có tên trong danh sách tử vong của U Minh Hải Trương Nghi lắc đầu một cái tiếp tục khuyên nhủ. Sứ giả kia lại nhớ mày nói Ta Ta cũng không động thủ Hơn nữa, U Minh Hải sẽ quản nhiều như vậy sao? Trương Nghi tiếp tục cười nói. Sứ giả kia nhớ mày suy nghĩ về lời Trương Nghi vừa nói. Cách nơi đó không xa, trong một sơn cốt. Cái U Vương toàn thân mặc áo bào đen nhìn 30 cường giả trước mặt. Ba khô lâu trên trán mỗi người đều có một chữ vạn màu U Lam. Các vị tin tức la sát như lai bỏ mình, không cần ta nói, hẳn các vị cũng biết đi. Cái U Vương trầm giọng nói. Không sai. Tuy rằng chúng ta vẫn không về U Minh Hải. Nhưng khắp Đông Ngoại Châu đều sôi nổi bàn tán lưu truyền về tin tức này. Một khô lâu vương khác trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 11 chương 16 dốc toàn lực hành động g U chủ vừa truyền tin tức đến Phàm là người tính kế với u Minh Hải người tất cả đến phải chết Chỉ cần là người đã tham dự bất kỳ ai cũng không thể buông tha. Cái u Vương trầm giọng nói: “U Vinh quy quy ơn đây là tất nhiên. Giáo chủ tuyển tin tức cho ngươi sao? Các khô lâu vương trầm giọng nói. Không sai, nhìn thấy hai người trên ngọn núi kia không? Lúc trước bọn họ đều ở đây, giúp Diêm Xuyên đối phó với thế lực của U Minh Hải. Nói vậy, những ngày gần đây các ngươi cũng xác nhận bọn họ rồi chứ? Cái U vương trầm giọng nói. Đây không phải là bí mật. Danh sách những người có mặt trong ngày ấy, chúng ta đều đã có. Giáo chủ ra lệnh, những người này, một tên cũng đừng hòng sống sót. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết ám sát những người này. Trước mắt giết hai người này đi đã. Cái U Vương trầm giọng nói. Một đám khô lâu vương nhất thời gật đầu một cái. Mệnh lệnh này rất hợp tình hợp lý, căn bản không có chỗ nào để bọn họ phải hoài nghi. Không chút do dự, 30 khô lâu vương ầm ầm bay vút lên trời, xông về phía đám người Trương Nghi ngoài xa để ám sát. Phía xa, nam tự đối ấm với Trương Nghi đang tìm không giống cướp, chập thấy một đám khô lâu vương đánh tới. Cái gì? đột nhiên một sát khí kéo tới 30 khô lâu vương trong chết mắt đã đến hai người bọn họ. A Nam tử kia nhất thời biến sắc. Tiếp theo, dường như hắn nhận ra được một khô lâu vương trong số đó. Lâu Sơn là ngươi. Ngươi tới làm gì? Một người khô lâu vương dẫn đầu trầm giọng nói: Phụng lệnh của giáo chủ, giết ngươi A! Giết ta A, ngày ấy ta không có Không có Giết ầm um. Đại chiến lập tức phát ra Trương nghi đã có ý định an bài xuống Mình và nam tử Trước mắt tất nhiên không chết được Sau khi hy sinh Một đám thuộc hạ Đã vết chết 30 khô lâu vương Trương nghi với bộ dạng Tương đối chật vật Trong khi đó nam tử kia Toàn thân run rễ Không, không, quỷ như lai. Hắn thật muốn ta chết. Nam tử sợ hãi nói. Ây, không phải ngươi trốn tránh thì sẽ không có chuyện. Trương Nghi khe khẽ thở dài. Trương Đại Nhân, Đại Nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ thuyết phục ca ca của ta. Ta nhất định. Nam tử nhất thời kêu lên. Trong lúc nhất thời... Một đám sứ giả cương vực thi nhau bị ám sát. Có người nhận ra là do người của U Minh Hải làm. Có người lại không rõ ràng là ai làm. Có sứ giả chết, có sứ giả còn sống. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Trong lúc nhất thời, các đại cương vực thần hồn nát thần tính. Tất cả cương vực đều nhận định đây là hành động xuất phát từ U Minh Hải. Trương Nghi nhanh chóng đi khắp nơi. Trần Bái Thiên cũng nhanh chóng thăm hỏi các cương vực chủ xung quanh. Các cương vực chủ vốn đang do dự đã lần lượt bị thuyết phục. Ba cương vực chủ vốn mâu thuẫn cũng trong thời điểm các đại cương vực chủ thi nhau đến bị phải ép thỏa hiệp. Đến lúc này kết hợp lực lượng của 17 đại cương vực. Chính thức khởi xướng tổng tiến công về phía ranh giới U Minh Hải Một trận chiến lớn tại Đông Ngoại Châu kéo dài trong thời gian ngắn nhất Chờ tới thời điểm 17 cương vực đồng thời suốt binh Hịch văn thảo phạt của Lý Tư cũng đã truyền khắp thiên hạ Hành văn của Lý Tư tất nhiên tới nơi nào cũng cực kỳ kinh diễm Trong hịch văn thảo phạt U Minh Hải hoàn toàn trở thành một ác ma Hữu Như Lai chấp trưởng thiên mệnh luân hồi Phạm là người bị ghét chết Tất cả đều bị nhét vào thiên mệnh luân hồi Tiếp theo hóa thành con rối Mỗi một con rối trên trán đều có chữ vạn Về mặt tư tưởng đã bị hoàn toàn nô dịch Mất đi sự tự do của chính mình Âu Minh Hải nhất thống đông ngoại châu Là điều bắt buộc phải làm Thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ, giá hòa trần bái thiên, không chừa thủ đoạn nào để nhất thống Đông Ngoại Châu. Âu Minh Hải lại là thế lực lớn nhất. Nếu không phản kháng, vậy chỉ có chờ đợi tới lúc bị hủy diệt. Thánh Đình Đại Trăng liên minh với những người chính nghĩa tại Đông Ngoại Châu, diệt diệt tà ma. Binh phạt Âu Minh Hải Mặc dù hịch văn thảo phạt chỉ là một giấy công văn, nhưng lại có khả năng ngưng tụ lực chiến đấu tới cực điểm. Đồng thời hịch văn thảo phạt khiến tất cả những người xuất binh hiểu rõ, mình là người chính nghĩa, cổ vũ tướng sĩ khắp nơi. Mười thế lực ba bên chính thức binh phạt các cương vực. Âm! Um, theo phát súng đầu tiên của môn điềm, chiến đấu bắt đầu. Tất cả đông Ngoại châu chưa từng có một trận chiến dịch lớn nào lại long trọng như vậy. Tương tự, hịch văn thảo phạt này cũng nhanh chóng truyền về U Minh Hải. Trong đại hùng bảo điện, trong tay Hữu Như Lai nhìn cuốn hịch văn thảo phạt kia. Bên trong đại điện, còn có một đám cường giả U Minh Hải đang đứng. Sắc mặt bảy đại Như Lai khó coi đến cực điểm. Hoang đường Sắc mặt một như lai trầm xuống nói Phù văn vạn thiên là do giáo chủ ban thưởng Phạm là người có công lao lớn Cũng là đệ tử cực kỳ trung thành Đều ban thưởng một viên phù văn vạn thiên Để cho có thể điều động lực lượng biển công đức Giáo chủ ban thưởng lại bị lý tư nói tà ác như vậy Khống chế tư tưởng người khác Sao trên đời lại có được thuộc tạc ác như thế? Đây là nói xấu. Sắc mặt một đám Như Lai khó coi quở trá. Hai mắt Nguyễn Như Lai lại hiếp lại nói. Cái này gọi là tự dưng dựng chuyện. Chung quy cũng do cũng ta vỗ một cái khiến Đại Trăng Đại Thế đã thành. Giáo chủ chúng ta lập tức làm sáng tỏi một chút. Một Như Lai kêu lên. Nghĩa Như Lai lắc đầu nói. Vô dụng, đã muộn rồi. Hiện tại làm sáng tỏ không được nữa. Sẽ không có người nào tin tưởng chúng ta. Không, cho dù mọi người cũng biết Phù Văn Vạn Thiên không phải là thứ tà ác tẩy não, những người này cũng không muốn thừa nhận. Đại chiến đã xảy ra, bọn họ không quay đầu lại được nữa. Đáng ghét, Đại Trăng đáng ghét. Chúng dám nói phù văn vạn thiên là tẩy não. Ta thấy tên Diêm Xuyên kia mới là kẻ bắt cóc tư tưởng của mọi người. Bắt cóc một đám cương vực này, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Một Như Lai sắc mặt khó coi nói. Mọi người lại phẫn nộ một hồi. Hữu Như Lai lại khẽ nhớ mày nói. Không hẳn. Tuy rằng 12 cương vực này liên minh vơng. Ừ. Dương. Ừ. E. Bương. Xuyên. Nhưng khẳng định có chút bất đắc dĩ. Những người này bị Diêm Xuyên lợi dụng, nhưng ngược lại có lúc cũng có thể trở thành tai hoạn ngầm trí mạng. Giáo chủ, người muốn nói, xúi dục bọn họ. Ánh mắt một như lai sáng người nói. Hữu Như Lai gật đầu một cái Giáo chủ, vậy ta đi làm ngay Trên mặt Như Lai kia lập tức trở nên vui vẻ Giáo chủ, diêm xuyên giết chết la sát Như Lai Vì sao chúng ta không trực tiếp đi tới đại Tần thành tìm hắn Lại một Như Lai cao mày nói Hai mắt Hữu Như Lai thoáng nheo lại nói Diêm xuyên có thể giết chết la sát như lai tất nhiên thực lực của hắn bất Phàm Hắn là loại người giống như ta, chỉ cần ở sân nhà có sự giúp đỡ của sân nhà, sẽ là vô địch. Chúng ta đi tới đó cũng chỉ làm chuyện vô bổ. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ rơ mắt nhìn đám đạo chích kia không chút kiên kỵ như vậy sao? Giáo chủ quyết không thể để bọn họ chiếm tiện nghi được. Đặc biệt là Đại Trăng này. Lại một như Lai nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 17 dẫn toàn lực hành động 2. Đờ! Uống vậy, giáo chủ! Đại chiến đã nửa tháng. Bầu trời công đức của U Minh Hải ta lại mỗi ngày một giảm bước. Những người của Đại Trăng đều là tuyệt thế dũng tướng. Như Lai kia nói Giáo chủ Mặc kệ có thể suối dục các cương vực chủ thành công hay không Ta đề nghị Nhất định phải giáo hướng cho Đại Trăng một trận Tiêu diệt bộ đội tiên phong Đã khích sự kiêu ngạo của bọn họ Như vậy chúng ta mới càng dễ dàng thuyết phục các cương vực chủ hơn Lại một như Lai khác nói Hữu Như Lai suy nghĩ một chút, gật đầu nói Cũng tốt, bốn người các ngươi tiêu diệt toàn bộ bộ đội tiên phong Đại Trăng Vâng Ánh mắt của bốn Như Lai lập tức sáng ngời Hữu Như Lai suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm giọng nói Vì để đề phòng bất trắc các ngươi đồng thời hành động, giết từng người một Vâng Bốn Như Lai lên tiếng trả lời Đại Trăng Đại Tần Thành, thư phòng của Diêm Xuyên. Từng phần chiến báo không ngừng truyền tốn đến. Diêm Xuyên cùng một đám mưu thần đang phân tiết. Thánh Vương, 12 cương vực chủ, trong đó có 9 cương vực chủ toàn lực xuất binh. Nhưng có 3 cương vực chủ chính là những người lúc trước bị ép xuất binh, khi xuất binh có chút tiêu cực. Lý Tư cười nói. Không sao. Trẩm cũng không hy vọng vào bọn họ Tiếp cực xuất minh cũng tốt Không tiếp cực xuất minh cũng được Chỉ cần thu hút hai binh lực cương vực của U Minh Hải không đi cố viện khắp nơi như vậy là đủ rồi Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng, mọi người gật đầu một cái Tuy nhiên, phải đặc biệt chú ý tới những người này Bọn họ rất dễ dàng bị suối ruột Diêm Xuyên lại nói Thánh Vương yên tâm Chỗ bọn họ, mỗi người đều có háng vệ theo theo dõi chặt chẽ Lưu Cương nói Quân đội Đại Trăng bây giờ thế nào? Diêm Xuyên nhìn về phía dịch phong Thánh Vương quân đội Đại Trăng ta tất nhiên là quân đội hung mạnh nhất Tuy rằng thế lực đối phương khổng lồ Nhưng chung Quy chỉ là quân đội theo cách thức của Tông Môn. Sao chống đỡ được với bắt chiến hùng sư của Đại Trăng ta? Quân ta một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại quân triều ta công phạt với tốc độ nhanh nhất. Dịch Phong trầm giọng nói. U, V, K, -W, w, M. Diêm suy ngật đầu một cái. Nói như vậy, cuộc vồ giết lần thứ nhất U Minh Hải cũng muốn tới. Đại trăng nhất định sẽ phải đứng mỗi chiều sao. Trong bốn cương vực phía bắc cương vực nào gần U Minh Hải nhất? Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Tướng quân vương tiễn hiện tại đang công phạt cương vực vẩn thần. Dịch Phong nói. Bên ngoài cương vực vẫn thần, bên trên một mặt biển rộng mênh mông. Hai Phật hai đạo, bốn như lai đang đứng ở trên không trung, mắt nhìn cương vực lớn trước mắt. Bốn người chúng ta đi giết chết một vương tiễn. Có phải quá cẩn thận rồi hay không? Tu vi của tên vương tiễn kia bây giờ nhiều nhất chỉ là tổ tiên ngũ trọng thiên. Cho dù vương tiễn dẫn theo ba thuộc hạ tổ tiên, nhưng ba người kia tuyệt đối không bằng vương tiễn. Chúng ta có nên chia làm hai nhóm tăng nhanh tiến độ hay không? Một như Lai like trên người khoác áo cà sa trầm giọng nói. Vẫn không cần. Bây giờ không phải là thời điểm thể hiện. Đi thôi. Như Lai like toàn thân mặc đạo bào trầm giọng nói. Hai người khác gật đầu một cái. Bốn người nhanh chóng vắng về phía cương vực vẩn thần. Tại cương vực vẩn thần. Trong lèo lớn trung quân của Vương Tiễn đang có vô số mưu sĩ không ngừng tính toán làm sao để binh phạt khắp nơi. Vương Tiễn lại đang ở trong một đại điện khác đón tiếp Diêm Xuyên vừa mới tới. Thánh Vương “U Minh Hải còn chưa phản công tới đây. Vương Tiễn câu mày nói Mêu làm sao còn chưa tới vậy. Miêu Miêu đứng ở bã va Diêm Xuyên. Vẻ mặt buồn bực ngán ngẫm Nhanh thôi Cái u vương từ U Minh Hải Đã dùng kim ngư mạng bài truyền tin Bốn như lai like đã xuất phát được một thời gian Diêm xuyên trầm giọng nói Trong lúc mọi người đang nói chuyện Chật có một tiếng nổ phát ra Ẩm um, Bốn cổ khí tức khổng lồ từ trên trời dán xuống Đè ép về phía lều lớn trung quân Người nào vậy? Lớn mật. Ngoài điện truyền đến tiếng quát mắng của một đám tướng sĩ. Bọn họ không có phân ra, mà tập hợp lại cùng một chỗ. Thần sắc diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thánh vương. Vương tiện có chút lo lắng. Không sao. Trậm đã sớm có chuẩn bị. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. két Diêm xuyên xoay tay lấy ra Tán Thiên Đồng Quang. Mà giờ phút này tại ba cương vực khác. Bạch Khởi đang tiếp đón môn điểm phía trước một lều lớn trung quân. Một bên để một cái Tán Thiên Đồng Quang. Vù! Tán Thiên Đồng Quang run lên bần bật. Mọi người tiến vào Tán Thiên Đồng Quang, đến chỗ trẫm. Giọng nói của Diêm xuyên từ trong Tán Thiên Đồng Quang truyền đến. Thần sắc môn điềm, bạch khởi thoáng động. Bọn họ nhanh chóng bước vào tán thiên đồng quang. Cường nhân đại trăng ở khắp nơi đang không ngừng truyền tốn đến. Diêm xuyên đã có đến 6 tán thiên đồng quang. Truyền tốn ba chỗ tất nhiên vô cùng thoải mái. Bên ngoài lều lớn trung quân của vương tiễn. Một như lai mặc áo cào sa quát lên. Ai là vương tiễn? Lăng ra đây Tiếng nói của hắn vang lên ầm ầm tuyền đi khắp nơi Vô số tu giải nhất thời đau khổ bịt chặt lỗ tai Trên bầu trời tứ đại như lai đằng đằng sát khí Vương tiễn từ trong một đại điện đi ra Vương tiễn vừa đi ra Bốn đại như lai liền nhận ra ngay Tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng bọn họ đã từng thấy được chân dung của vương tiễn không ít lần. À! Bốn đại Như Lai phát ra một tiếng cười lạnh. Nhưng một tiếng cười lạnh này còn chưa kết thúc. Phía sau vương tiễn, Diêm Xuyên đã mang miêu miêu trên vai đi ra. Diêm Xuyên! Phật đạo Như Lai trường mắt một cái. Meo. Miu Miu tức giận quay về phía bốn như lai like kêu một tiếng. Dường như nàng tức giận vì bọn họ không để ý tới mình vậy. Miu Miu, ngươi ngăn cản một người là được. Diêm xuyên nhỏ giọng nói. Mêu, yên tâm đi. Chỉ là tổ tiên thập trọng thiên mà thôi. Tuy rằng ta là cửu trọng thiên, nhưng ta có thể điều động ba nghìn thiên đạo, khẳng định không thành vấn đề. Miu miêu nhất thời đáp lời nói. Bạch Khởi, môn điềm kim đại vũ, vương tiễn, môn nghị các ngươi ngăn cản một người. Diêm xuyên lại nói. Trong đại điện, nhất thời truyền đến giọng nói của Bạch Khởi. Thánh Vương yên tâm. Một mình thần đã có thể ngăn cản được một người. Có thêm các vị tướng quân hỗ trợ, người kia khẳng định trốn không thoát. Bạch Đế Thiên, Cậu Thần, Trị Hậu, Ngao Đông, Mã Vương, Ngũ Long. Cùng 12 người mới lên cấp tổ tiên ngăn cản người cuối cùng. Thần sắc diêm xuyên trầm xuống nói. 22 tổ tiên vây khốn một như lai. Thánh Vương yên tâm. 5 người chúng ta có thủy tổ chi mạc. Bây giờ mỗi người đều đã có đột phá lớn. Bạch Đế Thiên lên tiếng trước tiên. Được. Diêm Xuyên thỏa mãn nói. Trên không trung, bốn đại Như Lai vốn đã kinh dị khi nhìn thấy Diêm Xuyên. Nhưng hiện tại bọn họ bỗng nhiên cảm thấy trong đại điện kia càng lúc càng xuất hiện nhiều khí tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Một Như Lai tỏ ra ngưng trọng nói. Tiên hạ thủ vi cường, giết, một như lai like khác đưa tay đánh ra một trưởng về phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow, 11 chương 18 có mai phục, giờ, y, e, xuyên rống to một tiếng khí thế quanh thân bay vút lên trời. Miệng hắn liền xuất hiện răng nanh. Phía sau lưng có đôi cánh lông cốt cực lớn chết động. Diêm xuyên là người đầu tiên xông thẳng tới chỗ bọn họ. Ẩm! Diêm xuyên đánh ra một trưởng trùng thiên. meo Một không gian thần thông vừa xuất hiện, Miu Miu đã lập tức đứng trên không trung. Thiên đạo! Ẩm! Trong nháy mắt 3.000 nghìn thiên đạo quay chung quanh Miu Miu. Miu Miu dơ móng vuốt nhỏ trông. Nhanh chóng huy động trảo cương phóng đi. Đám người bạch khởi, vương tiện ầm ầm lao ra trực tiếp đối đầu với một đám như lai. Cái gì? Có mai phục. Một đám như lai nhất thời đều biến sắc. Đại trăng gần như dốc toàn lực vây dết bốn như lai. Đại chiến cùng xảy ra. Hư không khắp nơi đều lay động mãnh liệt. Diêm xuyên chiến đấu cũng tận lực ép buôn đại Như Lai lên tinh không. Cương vực vẫn thần. Sau khi cường giả đại trăng cõi âm dốt toàn lực bốn đại Như Lai nhất thời bị vây hãm. Âm! Nhóm người Diêm xuyên dần dần ép đám Như Lai lên trên không trung. Nhóm người của Bạch Đế Thiên cùng 22 tổ tiên trong đó có 5 người còn có thủy tổ mệnh cát. Lấy thực lực mạnh nhất của trĩ hậu Bạch Đế Thiên Ngao Đông chống lại một Như Lai Tuy rằng vất vả Nhưng chung quê miễn cưỡng ngăn cản được Miu Miu điều động đại thế lực thiên địa Ba thiên đạo vần quanh Miu Miu Xét về lực lượng mà nói trong nháy mắt đã đạt tới tổ tiên thập trọng thiên Thậm chiếc còn mạnh mẽ hơn Tuy rằng kỹ thuật chiến đấu không nhiều Nhưng lực lượng cường đại Lại có không gian thần thông khiến Mục Như Lai nhất Thời có chút sức đầu mẻ tráng Bạch Khởi Vương Tiễn Kim Đại Vũ Môn Điềm Môn Nghị Năm Đại Sát Thần Đại Trăng Ba Vây Tấn Công Mục Như Lai Đặc biệt là Bạch Khởi Sát đạo kim thân vừa ra, đại đạo lực hung mảnh xông thẳng tới Phật quan đại đạo của Như Lai kia. Vô số nghiệp hỏa hồng liên vần quanh sát đạo kim thân trong lúc chiến đấu tất cả hư không đều phát ra sát ý. Đối với sát thần đại trăng mà nói như đồ bổ. Đối với Như Lai kia lại quấy rầy rất nhiều. Chỉ với lực lượng của Bạch Thởi đã có thể ngăn cản được một Như Lai kia. Ngoài ra lại có bốn đại sát thần giúp đỡ. Bọn họ nhất thời mạnh mẽ áp chế được Như Lai kia. Trong cuộc chiến đấu không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn. Bốn đại Như Lai nhất thời biết mình đã trúng phải mai phục nhưng bọn họ lại không thoát thân được. Sau khi đại chiến một ngày tất cả chiến trường rốt cuộc đã bị ép lên tinh không. Âm um, âm um, âm. Um. Trận chiến này đã thu hút khiến vô số tu giả ngẫm đầu nhìn lên trời. Trên tinh không, vô số những tiếng nổ lớn phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Hào quang kích phát. Hố đen lấp lõ. Mặc dù bọn họ đứng ở trên mặt đất vẫn có thể cảm nhận được trùng kích hung mạnh phía trên tinh không. Mỗi người đều cảm thấy kinh hồn bạc phía. Trong tinh không, bên trên một vì sao xa xôi, điệp hậu nhìn chiến trường phía xa trên mặt bỗng nhiên lộ vẻ tươi cười. Hi hi hi, diêm xuyên quả nhiên quá xấu. Hắn lập ra mai phục, hơn nữa, lại còn cất giấu không gian thần thông như vậy. Đem một nhóm người truyền tống đến đồng thời chiến đấu. Nhìn một hồi, điệp hậu cười càng thêm chinh liễm. Nàng lộ vẻ đắc ý. Như Lai, like, không phải ngươi muốn lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ sao? Dám khoét lát với ta sao? Lần này xem ngươi có tức giận đến hột máu hay không? Hi hi hi! Điệp hậu dường như đắc ý vì mình đã tác hợp cho trận đối chọi gay gắt này. Tâm tình của nàng thật sự rất tốt. Tại một phiếu khác trong tinh không... Bên trên một vì sao xa xôi cũng có hai bóng người chú ý với cuộc chiến đấu của nhóm người Diêm Xuyên. Nếu như Diêm Xuyên nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra bọn họ. Đó chính là hai người quen của hắn trong phong ấm giới. Đó chính là chủ nhân Thánh Địa Thần Tôn ngày xưa, nắm giữ hồ lô hồng môn trong tay, mộng tam sinh. Toàn thân hắn mặc áo vào tím, bên cạnh có đặt hồ lô hồng môn rất lớn. Mộng tam sinh ngồi bên cạnh một bàn đá phiếu trên đỉnh một ngọn núi uống trạt, lạnh lùng nhìn cuộc đại chiến phía xa. Phía sau lưng mộng tam sinh có một nữ tử đang đứng. Nàng chính là chị họ của tử tử, mộng hồng anh. Mộng hồng anh nhìn cuộc chiến đấu phía xa cắn cắn môi. Gia gia! Đây là Diêm Xuyên sao? Làm sao hắn lại có hữu khí vần quanh như vậy? Là hắn thân thể tướng thần. A thật là có chút thú vị. Thần sắc mộng tam sinh ngưng trọng nói. Vậy Diêm Xuyên có thể bị nguy hiểm hay không? Mộng Hồng Anh lo lắng nói. Hắn, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Ngươi nên lo lắng cho gia họa đang chiến đấu với hắn kiểu. Người kia gần như đã sử dụng toàn lực. Diêm xuyên ta thấy hắn vẫn còn che giấu thực lực của mình. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Che giấu. Mộng hồng anh bất ngờ nói. Hai mắt mộng tam sinh hiếp lại cái trán lông cốt thoáng nhớ lại bất ngờ nói. Ta không có nhìn lầm. Vậy thì tốt. Mộng hồng anh thoáng thở phào một cái. Vậy ra ra, sau đó chúng ta đi gặp tử tử sao? Mộng hồng anh hỏi. Mộng tam sinh cầm lấy chén trà chật trầm ngâm suy ngẫm một hồi lâu. Mộng hồng anh mở miệng muốn hỏi lại, cuối cùng lại không dám hỏi nữa. Cương thi diêm xuyên vỗ đôi cánh lớn lông cốt. Tốc độ khiến Phật Đạo Như Lai Kinh sợ hết lần này tới lần khác. Lực lượng của hắn cũng khủng bố một cách kỳ lạ. Bọn họ rằng co suốt hai ngày. Diêm xuyên càng đánh càng hăng. Nhưng Phật Đạo Như Lai càng đánh lại càng run rễ. Xung quanh hắn có vô số những vì sao nhỏ bay lượng. Lực cắn dết càng lúc càng lớn. Hắn cũng giống như la sát như lai ngày ấy. Một loại cảm giác bị vô số lực lượng trói lại khiến Phật đạo như lai nhất thời hành động càng ngày càng gian nan.